Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu cứu Phương vẫn còn chưa biết giữ lý làm sao cho đúng Thì cái bóng của người đàn bà đó đã vụt chạy đi mất Nhưng trong mạng xương răng kín lối Phương vẫn nhìn thấy được bà ta đang chạy về hướng nào Cứ không nghĩ ngợi nhiều liền chạy theo Vừa chạy vừa cố gọi với Nhưng cái bóng kia dường như không nghe thấy Nó vẫn lao nhanh như là gió Làm cho Phương mệt bở cả hơi tai Đến một khu đất nhỏ thì cái bóng mới chịu dừng lại, nó đứng ở giữa khu đất, nhìn Phương với một ánh mắt vấn lại. Phương không biết phải làm sao đành đánh liều bước lên trên khu đất, cô đang tính hỏi xem linh hồn này gặp chuyện gì mà lại muốn cô chạy đến đây thì bỗng đốc ng ở trong đầu của Phương trắng váng, hai mắt mở đi cảnh vật phía trước chỉ còn lại một màn sương trắng xóa. Phía trong hàng rào gai được đóng chặt lại, người dân ở bên ngoài đứng kín thành vòng. Tây Ai cũng cầm một quả chuông bạc lắc, tạo thành những tiếng leng keng đầy vui nhộn. Ấy nhưng mà không gian bên trong thì lại chẳng vui nhộn một chút nào, một gia đình ba người đang đứng ở trong đó, đôi mắt của ai cũng ngấn lệ nhìn nhau khóc tu tu, màng cho bên ngoài tiếng trống tiếng chuông rồi cả tiếng hô chém giết vẫn cứ vang lên đầy dữ dội. Người chồng rút từ phía sau lưng ra một thanh kiếm màu đỏ tươi, Phí bên trên dính đầy máu nhìn vợ nhìn con của mình mà gào lên trong uất hận. Đứa trẻ mới chỉ 3 tuổi nào biết gì đâu, thế bố mẹ không thì cũng khóc theo. Chém đi, không thì bọn mày cũng chết. Một tiếng quát tháo từ bên ngoài sau đó là một loạt tên bay vào trong nghe vụn vút, một mũi tên găm vào bả vai của anh chồng làm máu từ đó phun ra ướt đẫm cả tấm áo. Nếu bọn mày muốn chết Sao lại không tự hiến mạng của mình, hà cớ gì phải ép vợ chồng ta như vậy, nhất định ta sẽ không làm đâu. Xét lời anh này còn chưa kịp làm gì, thì nhìn như là bùa bay vút vút vào bên trong, gián thẳng vào đầu của anh. Anh ta liền khuỵu xuống đầu óc mù mịt. Ở ngoài kia tiếng cười hanh hái của những gã đàn ông to khỏe lại vang lên, nghe như là tiếng xì và và nỗi đau thấu trời xanh ở bên trong này vậy. Những tiếng âm thanh lạnh lùng lại vang lên, liên tục hai thân người đổ gục xuống đất, không cả kịp kêu lên một tiếng. Thanh kiếm đỏ trên tay của người này đã cướp đi mạng sống của vợ con anh ta chỉ trong vài nhát chém. Máu từ cổ cổ họ phụt lên bắn vào quần áo, vào khuôn mặt đầy đặn nửa phần ác quỷ, một nửa phần đau đớn kia càng làm cho nó ánh lên vẻ kỳ dị, như thể phần chiếu lại lương tâm của chính những kẻ đứng ở bên ngoài những kẻ vẻ mặt thì vui cười như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng mà bên trong thì lại là một sự sợ hãi đến tột độ, mà khi họ chợt nhận ra ngày mình bị giễu tên không còn xa. Phương mà chừng mất hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao những gì cô nhìn thấy lại chân thật như vậy? Không có gì chính bản thân cô đã trải qua chuyện đó. Phương nhìn xung quanh nhận ra mình đang đứng giữa khu đất trong lòng đầy hoang mang lo sợ. Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện nhưng trong đầu của Phương lúc này chỉ là những câu hỏi và những hình ảnh mơ hồ vừa rồi bích trải qua. Phương bước quay trở về căn nhà vừa đi vừa không khỏi lo lắng. Mấy ngày đầu đến đây đã gặp phải chuyện kỳ dị, không biết mấy ngày tiếp theo liệu còn chuyện gì nữa đây. Vừa bước vào bên trong Phương đã gặp ngay nhỏ Kiều đang đưa ra, nhìn thấy Phương đi ngực trở vào nó tỏ ra bất ngờ. "Ủa, mày đi đâu giữa đêm hôm vậy hả?" "À, tới đi vệ sinh, thật là phòng ngủ tiếp đây." Phương trả lời cho qua cho kiểu yên tâm vì cô cũng không muốn kể lại chuyện vừa rồi. Khi chưa tìm hiểu kỹ, kẻo lại gây lo lắng cho mọi người. Cả đêm hôm ấy, Phương nằm suy nghĩ mãi về giấc mơ kỳ lạ kia, trong lòng cố tìm ra một lời giải đáp thỏa đáng, đến mãi khi trời tờ mờ sáng mới ngủ lại được. 8 giờ sáng, tiếng lục đục đó lại vang lên ở bên ngoài chung vào vĩ đăng phụ lão buồn làm độc ánh sáng, còn nhỏ Kiều thì đi hái rau với thằng Tún. Vừa làm cả hai thằng ngầm quan sát ông ta, trong lòng thầm đánh giá. Nhìn lão cũng chẳng có gì kỳ lạ, nếu không muốn nói là bình thường, nhưng không hiểu sao khi cả hai ở gần lão ta lại cảm thấy lão toát lên một vẻ gì đó cổ quái, đặc biệt là ánh mắt khi lão nhìn bọn họ. Đăng mãi mê suy nghĩ thì cái vỗ vai của lão buôn làm cho cả hai giật mình đánh rơi cả đôi đũa đang cầm ở trên tay. Làm sao mà nhìn ta chăm chăm vậy? Hai đứa liền đồng lạt lắc đầu vĩ trả lời. À, không có gì đâu à. Lúc này Phương cũng từ trong phòng bước ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net